Chương 116 Tôi vốn tưởng rắn sẽ cuốn quanh thân cây rồi bò lên nên vội bảo tiểu mã, lấy lưu huỳnh trong ba lô ra, bôi lên thân cây muốn chặn bọn chúng lại. Nào ngờ con rắn nhỏ không cuốn quanh thân cây leo lên mà uốn người theo hình chữ S nhấp nhô trườn như trên đất bằng, trườn dọc thân cây, tốc độ rất nhanh. Mấy vòng lưu huỳnh vậy xuống Căn bản không chặn nổi bọn nó Triệu mù gào lên Mẹ kiếp, tiểu thất Lũ rắn này sao giống khỉ thế Còn biết trèo cây Tôi gào lên Mẹ kiếp, mau đổ nước tàu thuốc của anh ra Tưới chết bọn nó Triệu mù chửi Bao nhiêu rắn như vậy, nước nào đủ Tôi... Vậy phải làm sao Tiểu mã bây giờ không quay lại được nữa Chỉ còn một cách Cứ liều một phen, chạy hết tốc lực vào trong thác chịu mù sốt ruột Lũ rắn này đều chui ra từ thác nước Cậu chạy vào đó, không phải là chán sống à Tiểu mã Bình thường, lãnh thổ của vua rắn Không cho phép những con khác bén mạng Tôi ngắt lời gã Đừng có cãi vẽ nữa Nghe tiểu mã, liều một phen Dứt lời, tôi nhảy xuống đầu tiên Sau đó xải chân chạy về phía thác nước Không ngờ bọn tôi đã đúng Vẫn chưa chạy đến nơi đàn rắn đã dừng lại hung tợ nhìn bọn tôi rồi tức tốc rời đi Mấy người bọn tôi cuối cùng cũng thở vào Nhìn con thác khí thế hùng vĩ này tôi suýt khóc Từ lúc bọn tôi nhìn thấy bức ảnh gần như nếm trải hết mọi khổ sở trên đời Bệnh tật, thương tích đầy mình Giờ cuối cùng cũng tới được đây Tiểu mẽ cũng kẹm khái lại không biết phải nói gì chỉ há miệng đứng nhìn. Vẫn là Triệu Mù bình tĩnh, anh ta nhìn xung quanh. Vẫn mày lũ rắn chưa sang đây ngay được đâu. Triệu Mù quay đầu hỏi Tiểu Mã. Tiểu Mã, bố cậu có bảo vua rắn ở đâu không? Tiểu Mã. Ông nói là ở dưới đáy thác. Dưới thác? Triệu Mù chau mày. Đến gần thác xem kỹ xem, có khi là động vật thủy liêm. Tôi sợ xung quanh có rắn, nhặt lấy một khúc cây mò mẫm quanh đó. Bất cẩn phát hiện ra có một sợi xích sắt bên dưới. Xích kéo dài từ vách núi của thác đến tận trong làn nước. Bên trên còn lắp ròng rọc, lốm đốm dị sét Vừa nhìn đã biết có niên đại. Tôi hỏi triệu mù. Anh ta nhìn rồi bảo. Là một cái lồng sắt. Nào, chúng ta kéo lên xem thử xem. Rồng rọc trên lồng sắt đã dị xét hết cả nhưng bọn tôi ra sức kéo vài phát thì vẫn hiệu quả. Một cái lồng sắt khổng lồ nổi lên trên mặt nước, cùng với tiếng dị xét kéo kẹt. Đây là một cái lồng sắt cỡ đại, gần bằng một cái sân bóng rộ nhỏ, đổ bê tông bằng những thanh cốt thép to bằng ngón tay cái, hàn rất chắc. Cạnh lồng còn có một trồng xích sắt chất đống, xích dỉ đen xì trông như một đống quặng. Tôi tấm tắc khen. Anh xem xem cái lòng của người ta. 17-18 người nằm ngủ cũng không thành vấn đề. Cái lòng bồ câu của chúng ta thật sự là không ổn. Triệu mù lại tiến lên. Quan sát kỹ cốt thép đã méo mó của cái lòng cậy mạnh xem xét. Không ổn. Cái lòng này không phải để tránh rắn. Tôi... Vậy để tránh gì? Voi à? Triệu mù... Cậu xem xem, xem xem, cốt thép lôi cả ra bên ngoài. Cái lồng này để nhốt thứ gì đó. Tôi kinh ngạc. Cái lồng to tổ bố thế này, thật sự để nhốt voi sao? triệu mù lắc đầu nén giọng Là để bắt rắn, rắn khổng lồ. Cậu xem, lồng có rất nhiều trông cắm ngược, đều chỉa vào trong. Đây là để đề phòng con rắn cắn đứt thép. Có một số cốt thép đã bị cánh đứt rồi Xem ra rắn khổng lồ là có thật Tôi kinh ngạc Cả cái lồng tổ trạng thế này Vậy con rắn đó phải lớn cỡ nào? Triệu mù múa máy một lúc Khoảng cách giữa các song sắt khoảng 20-30cm Khoảng cách đã lớn vậy Chứng tỏ đã tính toán đến kích cỡ con rắn trước Cứ tính theo cách đó Con rắn ít nhất thân phải to bằng cái vại nước, không thì chắc chắn là không đóng được lòng. Trong lúc còn đang kinh ngạc, tim tôi bỗng đập thình thịch. Con rắn to như thế lại có thể cân xứng với cái nanh rắn của bọn tôi. Nó chính là vua rắn trong truyền thuyết đó sao? Triệu mù cũng nghiêm túc hẳn. Con rắn khổng lồ này chắc chắn từng bị nhốt bên trong, nhưng hiện giờ nó đã phá lồng chui ra rồi. Tiểu mã hỏi Vậy giờ nó ở đâu? Triệu mù chỉ cái thác Có lẽ ở dưới này Bọn tôi bỗng thấy hơi dao động Bảo không sợ là nói dối Dù trước đó có tin rằng Trên đời tồn tại con rắn lớn đến vậy Nhưng hôm nay Khi thực sự nhìn thấy lòng bắt rắn Thậm chí còn có dấu vết Nó từng ở bên trong Lòng bọn tôi đều vấp phải Sự đẻ kích cực lớn Dù gì cũng không phải tiểu thuyết Mà phải liều mạng thật đấy. Gió lạnh thổi vù vù, cuốn theo bóng nước bắn ra từ thác, khiến người ta đông cứng cả người. Nhưng chẳng có ai thấy người lạnh, chỉ thấy bút tận tim ghen. Chính vào lúc này, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một bóng người lãnh đạm nhìn chúng tôi. Kế đó, lao thẳng vào trong thác nước hùng vĩ kia. Người đó chính là Sơn Tiêu đã mất tích Không biết tại sao Tôi đột nhiên thấy kích động Chẳng rõ vì muốn hỏi cậu ta Chuyện cơ tiểu miễn hay chuyện đông Gia, Nhất thời nhiệt huyết dâng trào Lao vào theo cậu ta Trong khoảnh khắc sông vào thác nước Tôi mới cảm thấy hết được Cái đáng sợ của nơi đây Đó là cảm giác như dòng nước Nặng hàng nghìn hàng vạn cân xối thẳng vào toàn thân Y như bị một chiếc búa nặng kẻ tấn đập vào Tôi như con diều đứt dây Như cái đã bị đập thẳng xuống thác Không biết đã qua bao lâu tôi mới tỉnh lại Khi mở mắt tôi lại phát hiện ra Trước mặt là vầng mặt trời đỏ rực Tôi hết hồn, tập trung nhìn kỹ Mới nhận ra không ổn Trước người là một ngọn đuốc to đùng Ánh lửa bập bùng Kế đó tôi thấy khuôn mặt lo lắng của triệu mù và tiểu mã phía sau ngọn đuốc. Tôi hơi ngại ngùng nhện miệng cười với họ. Họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vật lộn bò dậy nói một câu mới phát hiện trong tai cứ ong ong không nghe rõ được tiếng của mình. Tôi lại nói thêm mấy câu nữa. Vẫn vậy trừ tiếng rít như côn trùng hoàn toàn như điếc. Không chỉ có vậy Tôi thấy miệng Tiểu Mã và Triệu Mù mấp máy nhưng cũng không nghe thấy họ nói gì. Tôi hốt hoảng, tưởng mình điếc mất rồi. Đứng đó ra sức gào lên nhưng lại không nghe thấy tiếng của mình. Tôi vội gọi Triệu Mù, hỏi anh ta chuyện là sao? Triệu Mù lập tức túm lấy tôi ra dấu cho tôi hiểu. Ý là ban nãy tôi bị ngã, nghỉ một lát là ổn. Tôi vẫn không tin, lát sau thử lại. Quả nhiên là đỡ hơn nhiều. Đợi đến khi tôi nghe được, triệu mù không nể nang gì sạc cho tôi một trận nên thân. Bảo tôi cứ im ỉm rồi nhảy thẳng vào. Ngộ nhỡ có chuyện gì, anh ta phải ăn nói thế nào với đông ra. Đầu tôi đau gần chết, tôi cũng không thèm đấu khẩu với anh ta nữa. gắng sức bò dậy, nhìn quanh quất. Đây là một cái hang núi ẩm ướt lạnh lẽo, bên trong tối om om, Xem ra hang rất to Lấy đuốc soi khắp nơi Phát hiện ra đây là một hang đá vôi khổng lồ Vừa to vừa rộng Chỗ nào cũng là nhánh rẽ Bao nhiêu thạch nhũ hình thù quái dị chúc xuống từ vách đá Lấp lánh dưới ánh lửa Như thể bọn tôi đang ở trong một kho báu khổng lồ Tôi vẫn lo lắng về lũ rắn bên ngoài Hỏi Rắn bên ngoài thì sao Có đuổi theo vào không Chuyện đó tôi tôi ngất bao lâu rồi? Triệu mù bực bội. Bọn tôi bị cậu hại chết rồi, giờ chúng ta đều đang ở địa ngục. Tôi kinh hãi, tiểu mẽ vội vàng giải thích với tôi, đó là triệu mù giận lẫy thôi. Gẽ bạo sau khi tôi xông vào, họ không để ý gì nhiều còn mãi nghĩ phải cứu tôi thế nào. Không ngờ còn có một thế lực khác ẩn nấp trong rừng. Đầu tiên họ dùng mìn cho nổ sập vùng cần xe bên bờ sông. Sau đó lấy dầu hỏa rào một vòng lửa ngăn cách bên bờ, khiến lũ rắn quanh đây bị dồn hết về trước thác nước. Tôi kinh hãi. Vãi trưởng, đó là ai? Sao họ phải đuổi lũ rắn sang? Tiểu mã lắc đầu. Bọn họ không lộ mặt, nhưng xem ra họ muốn ép chúng ta vào hang rắn. Tôi sững sờ. Đám người này sao lại giống đám lính ở Đại Hưng An thế? Tôi quay sang nhìn triệu mù, anh ta cũng đang nhìn tôi, không nói gì. Triệu mù kéo nòng khẩu 54, sau đó lắp từng viên đạn vào rồi ném cho tiểu mã. Anh ta chẳng nói năng gì, nhưng bọn tôi đều hiểu ý, người phải chết thì nhất định sẽ chết, không cần sợ, kẻ nào đến chơi luôn kẻ đó. Chuyện tới nước này, bọn tôi chỉ đành bất chấp đến cùng. Cho dù đém người bên ngoài muốn làm gì, dù sao bọn tôi ở trong hang vẫn an toàn. Tất nhiên, nếu bọn tôi đen đuổi, thực sự gặp phải naga trong truyền thuyết, vậy chỉ đành cầu trời khấn Phật, phù hộ độ trì, tốt xấu gì cũng coi như gặp được một biểu tượng sống của thần. Tiểu mã kể tiếp, sau khi họ nhảy vào thác, Phát hiện bên trong không phải là nước xiết, mà là một hang động trống không. Số họ không tồi, không bị ngẽ đập đầu, ngồi canh cạnh tôi. Tôi hỏi, có thấy Sơn Tiêu không? Thấy Tiểu Mã không hiểu gì, tôi mới nhớ ra ghẽ vốn không biết Sơn Tiêu là ai, cũng không kịp giải thích. Là người đã nhảy vào đây trước tôi ấy. Tiểu Mã lắc đầu, lúc bọn tôi vào, chỉ thấy anh đang nằm đó, Chịu mù bên cạnh cười lạnh Mấy thứ võ vẽ mèo kèo của cậu Còn nhớ được đến cậu ta Cậu yên tâm đi Cậu ta khỏe như vâm ấy Đuốc này của chúng ta cũng là do cậu ta để lại đấy Nếu không chỗ này tối mò ra rồi Họ ở trong hang Cũng không ngồi không Dù chẳng dám tiến sâu vào trong Nhưng cũng nhặt nhạnh được kha khá củi Và cỏ khô Làm mấy cây đuốc đơn giản Giờ đốt 2 cây Bọn tôi mỗi người cầm một cây Ai cũng cầm thêm mấy cây dự phòng Lúc này mới tiếp tục tiến vào trong Tôi hơi căng thẳng Cảnh lão liệu có ở bên trong không? Triệu mù gật đầu Có lẽ ở đây Vừa rồi tôi và tiểu mã tìm kiếm xung quanh Thấy có người để lại ký hiệu Có lẽ là bọn họ Tôi mừng rỡ Ký hiệu gì? Trường 117 Trựu mù soi đuốc về phía trước. Trước mặt có một con đường. Trên vách đá có bao nhiêu thạch nhũ sắc nhọn chĩa xuống. Giữa một đoạn thạch nhũ, có người lấy cho vẽ một ký hiệu quen thuộc. Hình khuôn mặt vừa khóc vừa cười ở bãi săn của bọn tôi. Tôi dở khóc dở mếu. Xem ra cảnh lão quả nhiên che giấu bọn tôi rất nhiều điều bí mật. Quan hệ trước đây của ông ấy với cậu tôi chắc chắn không đơn giản. Có điều hiện giờ tôi càng lúc càng thấy ký hiệu mặt quỷ này thần bí. Ông chủ người Hồng Kông của Đông Gia, vua rắn, thậm chí cả bố của Tiểu Mã, họ đều dùng hình vẽ này để truyền đạt tin tức. Điều này nghĩa là gì? Là ký hiệu ngầm đầu mối trong nội bộ của họ hay là một kiểu mật mã vào tình cảnh lúc đó cũng chẳng thể nghĩ nhiều mấy người bọn tôi xếp hàng theo trật tự chiến đấu triệu mù đi đầu, tiểu mã theo sau tôi cuối cùng tôi từng đến hang đá vôi kiểu này ở Quảng Tây và Vân Nam kiểu hang động này được hình thành bởi đá vôi kiểu địa chất này rất dễ bị ăn mòn bởi nước hình thành nên những hang đá phong phú về kiểu dáng cùng các nhánh hang Tuy là một hang đá vôi lớn, nhưng bởi hàm lượng đá vôi giữa các tầng không đồng nhất nên hang có đủ các hình thù quái dị. Có chỗ như tổ ong, có chỗ như đường hầm, có nơi to cũng có nơi nhỏ, ngoằn ngoèo, thậm chí kéo dài đến mấy chục cây số. Nói trắng ra, nơi đây trông thì rất đẹp, Thực ra chẳng khác nào mê cung, rẽ lên rẽ xuống, cực kỳ dễ lạc đường. Lúc ở quảng Tây, hướng dẫn viên còn dặn kỹ là phải theo sát anh ta, không được đi lung tung. Nơi đây trong chỗ nào cũng giống nhau, lại còn không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chỉ có thể dựa vào việc ghi nhớ kỹ đường đi. Đã rẽ sai đường thì có khả năng mãi mãi cũng không ra được. May mà suốt dọc đường đi, bọn tôi đều nhìn thấy ký hiệu cảnh lão để lại, dù vẫn lo lắng. Nhưng đi theo đường ông ấy đi Thì chắc cũng không đến nỗi không ra được Đuốc cháy xèo xèo Thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng nổ lách tách Hàng động ẩm ướt Nhỏ nước tông tọng Tí ta tí tách Trừ những tiếng động này Chỉ còn tiếng bọn tôi đẹp lên đá vụn dưới chân Đuốc chiếu lên mặt bọn tôi Nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc Triệu mù cắm cây đuốc trong ba lô Một tay dương súng Tay còn lại kiểm tra nòng súng Sẵn sàng ngắm bắn Tiểu mẽ một tay nắm chặt khẩu 54 Tay còn lại xiết cây đuốc Mặt gã lấm tấm mồ hôi Đỏ ửng lên Tôi vừa định trêu gẽ một câu Chợt nghe thấy phía trước có tiếng động Có một thứ đột nhiên rơi xuống khỏi vách đá Vỡ tan tành Ở nơi cách bọn tôi 2 mét về phía trước Bọn tôi giật mình nhảy dựng lên Đập đầu vào thạch nhũ Tôi còn ném luôn cây đuốc đi Cái thứ trước mặt không biết là gì Đen xì một đống Nhưng ở nơi này Cũng sẽ chẳng có gì hay ho Trừ rắn ra còn có cái gì Tôi đánh rơi đuốc Không dám nhặt lên Chỉ đành nương theo ánh đuốc của tiểu mã qua xem Triệu mù ở bên kia Đang dương súng nhắm vào thứ đó sau đó từ từ khom người, toàn thân căng thẳng. Chắc là định nhặt thứ kia lên. Tôi thầm lau mồ hôi thay anh ta, sợ thứ kia đột nhiên vọt lên, cắn anh ta một miếng thì toi. Khoảng mấy phút sau, có lẽ chỉ mấy giây, dù sao tôi cũng cảm thấy như đã qua cả thế kỷ. Triệu mù cuối cùng cũng thở vào. Anh ta nhặt cây đuốc tôi ném đi lên, đưa cho tôi, bảo... Không sao, không sao, sợ bóng sợ gió thôi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, hỏi triệu mù đó Rốt cuộc là gì? Sao lại đột nhiên rơi xuống? Triệu mù lẩm bẩm, không biết là tổ của con gì cũng không nhìn rõ. Dù sao cũng chẳng phải thứ gì hay ho. Nói tới đây, anh ta móc một cây đuốc sau ba lô ra, châm lên, chập hai cây đuốc lại, sau đó dơ lên, ánh lửa hừng hực. Bốc lên rất keo Thoát cái đã soi tỏ cả đỉnh hang Trên đỉnh hang đen ngòm Như có vô số hang lớn do người đào ra Vách đá lèn đầy những thứ trăng trắng Có cái đã lọt thỏm vào trong Có cái mới vào một nửa Một nửa vẫn ở bên ngoài Lơ lửng ở đó Như một cái kén tầm rủ xuống Chi chít Lên đến hàng trăm cái Ở nơi này đột nhiên trông thấy những thứ quái dị Khiến bọn tôi cực kỳ kinh hãi Không biết đó rốt cuộc là gì Triệu mù lấy đuốc soi Đây là gì? Tổ rắn à? Tiểu mã Rắn nào lại làm tổ trên đỉnh hang đá vôi chứ? Tôi Có phải là thứ vừa rơi xuống không? Triệu mù Thứ vừa rơi xuống đã vỡ vụn hết rồi Chẳng ra hình gì cả không nhìn ra được gì. Tiểu mã nảy ra một ý. Hang đá này cao độ 4-5 mét. Cạnh hang có vô số những cành cây xuyên từ ngoài vào. Có thể chọn một cành dài dài khều một cái xuống xem thế nào. Tôi cảm thấy đây đúng là vẽ thêm chuyện. Vội dục họ mau đi đi. Nhưng triệu mù lại cho rằng đây có khả năng là một chi tiết quan trọng sẽ quyết định bọn tôi có còn sống mà ra khỏi hang rắn này được không? Nên nhất quyết muốn làm. Anh ta lấy một cành cây khều cả buổi trời. Cuối cùng cũng có một cái rơi xuống. Đó là một thứ xám nhờ nhờ. Bên ngoài phủ một lớp trăng trắng không nhìn rõ được. Lấy cành cây móc cái lớp trắng kia ra. Bọn tôi kinh hãi phát hiện đó là người chính xác mà nói là một người không rõ hình dáng phần da thịt lộ ra ngoài của người đó như đã bị hòa tan lộ ra cơ thịt đường gân màu đỏ bên trong trông như ảnh trong giải phẫu học nhìn cực kỳ buồn nôn tôi lùi về sau mấy bước bịt chặt miệng gần như sắp ói ra đến nơi trong khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra ban đầu nhìn thấy người chết trong rừng kia là sao Đó rõ ràng là một người bị rắn nuốt trựng vào bụng, chưa bắt đầu tiêu hóa đã nhẹ ra. Trên người người đó có một lớp màng trắng mỏng, thực ra là dịch trong bụng rắn. Khi rắn nuốt chừng người, sau lại nhẹ ra, trên người sẽ bọc một lớp chất nhầy. Sau khi khô, nó cũng giống như màng bọc thực phẩm vậy. Bọc kín cơ thể người ta lại, đặt ở nơi thông gió, mát mẻ có để mấy ngày cũng không bị phân hủy. Mẹ kiếp, chỗ kén tầm treo trên đỉnh hang này rõ ràng là xác người do rắn dự trữ. Tôi và tiểu mã biến sắc, chỉ thấy dạ dày nhộn nhạo, trực chờ nôn ra. Triệu mù rất bình tĩnh, còn ép sát vào cái xác lấy cành cây đâm đâm chọc chọc, muốn xem người đó mặc quần éo gì để phán đoán thân phận. Tôi cưỡng chế kéo anh ta đi, rồi gọi tiểu mã. Mau mau chóng chóng, bọn tôi lập tức rời khỏi đây. Không chừng, lát nữa con rắn khổng lồ lại đến ăn. Rẽ ngang, rẽ dọc, bọn tôi nhanh chóng rẽ vào một con đường hẹp khác. Đi được một lúc, con đường bỗng mở rộng, lại là một hang đá lớn. Tôi cảnh giác nhìn khắp xung quanh, quanh đó chỉ trơ trọi vô số thạch nhũ, thấy thực sự không còn xác người bọc như kén tầm nữa tôi mới thở vào nhẹ nhõm triệu mù nhổ tuệt một cái mẹ kiếp con naga này mà là thần bảo vệ ở đây cái gì chẳng khác gì quỷ ăn thịt người tiểu mã theo đạo phật vô thức binh vực naga có khi nào những người này chết đuối trên sông mê công được nó kéo về triệu mù cáu người chết đuối nhà ai trôi đến đây Trừ phi người chết rồi còn biết bơi ngược dòng, được nói nhặt về nhà. Tiểu mã không nói lại được, chỉ đành im lặng, ra sức niệm A-di-đà-phật. Triệu mù cũng căng thẳng, anh ta không sợ chết, nhưng nghĩ sau khi chết, bị nuốt vào bụng rắn, xong còn bị nhè ra, treo trên vách đá từ từ phân hủy, phơi như ghẻ khô, là cảm thấy buồn nôn. Chỉ hận không thể tự cho mình một phát đạn, Trong tình cảnh này, đừng nói anh ta Tôi tin bất kỳ ai cũng không chịu nổi Sự việc vừa rồi xảy ra Khiến bọn tôi buộc phải nhận thức rõ một sự thực Đó chính là Naga thực sự tồn tại Và lại nó còn ăn thịt người Nói cách khác Bây giờ bọn tôi đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc Lúc nào cũng có thể bị rắn khổng lồ tấn công Triệu mù en ủi bọn tôi rắn khổng lồ ăn một lần là có thể cả tháng cũng không ăn gì nếu nó đã no có lẽ sẽ nằm ở chỗ sâu nhất trong hang ngủ chỉ cần đừng dây vào nó kẻ giết chóc đứng đầu chuỗi thức ăn chắc nó vốn chẳng coi bọn tôi ra gì còn chỗ thịt người phơi khô treo trên vách đá anh ta không muốn bình luận nhiều chỉ là nói một cách đơn giản chỗ hang đá trên vách chắc chắn là người đào ra Chưa biết chừng những người này đều không phải do rắn lôi về, mà là vật tế do một dân tộc thiểu số cạnh đây dâng lên thì sao? Tiểu Mã rất khẳng định quan điểm này của triệu mù. Gã nói, ở Đông Nam Á, có rất nhiều bộ lạc gần như người rừng sống trong rừng. Họ không chỉ làm những điều hết sức hoang dã, thậm chí còn tuân theo một số tập tục cổ hủ đáng sợ. Ví dụ như họ sẽ giết sạch người trong bộ lạc xung đột với bộ lạc mình, nấu thịt người ăn, vì họ cho rằng ăn thịt kẻ thù thì dũng khí của kẻ thù sẽ được tăng thêm trong cơ thể mình. Gã lại nói đỡ cho Naga, bảo thịt nhộng người chưa biết chừng do những bộ lạc nguyên thủy, có tín ngưỡng vật giáo là Naga hiến tế cho rắn khổng lồ. Tôi xua tay cắt lời tiểu mãi. Vấn đề bây giờ không phải là thảo luận xem những người này có phải bị rắn giết hay không mà là làm thế nào để bọn tôi không bị nó giết. Tôi đề xuất mấy cách đều là học trong phim điện ảnh Mỹ gì mà lấy dầu thiêu chết rắn khổng lồ trong Anaconda lấy động cơ nổ chết cá sấu trong Black Places nhưng những thứ này rõ ràng là lý luận suông. Trong tình cảnh này Đừng nói động cơ, dầu khí, mấy khẩu súng đồng nét với ít đuốc của bọn tôi gãi ngứa cho nó còn không đủ. Để tiểu mã nói, gẽ lại úp úp mở mở, ngó đông nhìn tây căng thẳng gần chết, mãi mà không đưa ra được ý kiến gì hữu ích. Về vấn đề giết rắn, triệu mù khá là có quyền lên tiếng, nhưng lời của anh ta thẳng thừng làm bọn tôi tuyệt vọng. Nói như triệu mù, rắn khổng lồ cỡ naga, mức độ sát thương và lực tấn công cực kỳ đáng sợ, còn kinh hơn trong Anaconda nhiều. Trong rừng mưa nhiệt đới, nó là vô địch. Trong thế giới tự nhiên, không có bất kỳ một sức mạnh nào có thể tiêu diệt được. Cho dù có dùng đến súng cối cũng không bắn chết được. Trước mặt một sức mạnh tuyệt đối thế này, bất kỳ mưu mẹo kỹ thuật nào cũng là trò cười. Nếu bọn tôi gặp phải nó, không có bất kỳ đường sống nào. Lý lẽ này rất đơn giản, giống như đánh nhau với quái thú khổng lồ ấy. Liệu có thắng được không? Tưởng mình là siêu nhân điện quang hay gì? Chương 118 Câu này làm tôi cực kỳ chán nản gần như muốn từ bỏ ý nghĩ tìm cơ hội giành giật sự sống. Nhưng anh ta lại nói, anh ta cảm thấy con rắn khổng lồ này có lẽ đã xảy ra chút vấn đề, chắc cũng không đến nỗi nguy hiểm. Anh ta đoán, ý thức về lãnh thổ của thú rừng rất cao, bất kỳ một loài mảnh thú nào cũng đều có lãnh thổ tuyệt đối của riêng mình. Kiểu lãnh thổ này tương tự với lãnh thổ quốc gia, thần thánh cũng không được xâm phạm, Đối diện với bất kỳ sự khiêu khích nào từ thế giới bên ngoài, nó sẽ tấn công không nương tay. Nếu không, sẽ bị loài khác tấn công, cô lập, để rồi mất mạng. Đây là quy luật tự nhiên tàn khốc nhất, dù là loài mãnh thú nào cũng phải tuân thủ. Nhưng các cậu xem, chúng ta tới đây lâu vậy rồi, bên ngoài vừa đốt cần xe, vừa xài thuốc nổ. Thậm chí nhóm cảnh lão, sơn tiêu... Chúng ta đều trực tiếp vào thẳng hang ổ của nó, nhưng nó không hề xuất hiện. Còn nữa, theo lẽ thường mà nói, vua rắn ở đây, trong phạm vi trăm dặm xung quanh không thể có bất kỳ con rắn nào mới đúng. Tại sao bên ngoài lại nhiều rắn như thế? Mà lũ rắn này lại kiên quyết canh ghét bên ngoài, không con nào dám bò vào. Liệu chúng ta có thể cho rằng đàn rắn bên ngoài đang bảo vệ vua rắn, Việc này chứng tỏ điều gì? Chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề Hoặc là con rắn đã chết Hoặc là nó đã không thể ra được nữa Tôi và Tiểu Mã gật đầu Tin tưởng phân tích của anh ta Không phải vì anh ta có uy Mà vì bọn tôi cho rằng Nhóm cảnh lão đã vào được đến đây Chắc chắn sẽ có cách đối phó với rắn khổng lồ Không chừng ông ấy còn thu phục được Cả con rắn ấy rồi Họ đi tiếp về phía trước. Càng đi sâu vào trong, hang động càng lạnh lẽo, ẩm ướt. Chốc chốc lại có giọt nước lạnh như băng nhỏ lên người, khiến người ta không khỏi run lên. Hang đá vôi ngày càng rộng. Đuốc chỉ có thể chiếu sáng một khoảnh rất nhỏ xung quanh người. Phía xe đen ngò một mạng, gió lạnh thổi vù vù lộng tóc gáy. Xung quanh quá rộng, Hét lớn một tiếng, âm thanh sẽ vang rất xa trong hang. Chấn động đến nỗi khiến cả hang đá kêu ong ong. Hang động này cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Nghe nói nơi này là hang của vua rắn khổng lồ. Đáng lẽ nên để lại cho tôi ấn tượng về cảnh xương người xếp thành từng đống khắp nơi. Lớp da rắn khủng bố, thậm chí giống như trong lang thành khắp nơi toàn súng ống bỏ không. Thậm chí còn có cả xe tăng của lính Mỹ. Nhưng sự thật đã khiến tôi thất vọng. Nơi đây quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức giống y như một khu du lịch đã được quét dọn. Đừng nói rắn khổng lồ. Tôi đã soi kỹ. Trong kẽ đá, trừ một lớp rêu xanh, đến con kiến cũng chẳng có. Nơi này rất yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Như một bầu không khí tĩnh lặng của sự chết chóc. Cảm giác này khiến người ta rất bức bối. Tôi không nhịn được muốn hét lớn mấy tiếng, xem xem có thể liên lạc được với mấy người cảnh lão hay không, nhưng bị triệu mù kẹn lại. Anh ta bảo, không chừng vua rắn đang ngủ, bị tôi đánh thức, mấy người bọn tôi chẳng đủ nhét kẽ răng nó. Nhưng quả thật, kẻ đường bọn tôi chẳng gặp điều gì nguy hiểm. Trong tình cảnh này, đừng nói vua rắn, E chỉ có một con rắn độc âm thầm tới cắn bọn tôi một phát là kẻ đám đi tông. Đi mãi, đi mãi, bọn tôi cũng dần quen, Cảm thấy ở đây trừ hơi tối một chút, hơi ẩm một chút, hơi lạnh một chút. Thực ra cũng chẳng có gì. Mọi người bắt đầu khôi phục lại chút dũng khí, cũng bắt đầu lôi thần ra đùa cợt. Chính lúc này, triệu mù đằng trước bỗng đứng sững lại nhìn chằm chằm về phía trước. Kế đó, anh ta từ từ ngồi xuống, dập tắt cây đuốc, cầm trong tay. Tiếp theo rất bình tĩnh nói, Mau, mau dập đuốc ném đi, càng xa càng tốt. Tôi hỏi, sao thế? Tiểu mã cũng muốn hỏi, tôi lại nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của triệu mù. Đó là sự sợ hãi được anh ta cố sức kìm nén. Tôi đã từng chứng kiến bản lĩnh của triệu mù. Khi bọn tôi đối diện với đèn sói trong dãy đại hưng en, đối diện với gấu đen, thậm chí với quái vật kinh khủng dưới lòng đất, anh ta cũng đều chẳng bận tâm, cợt nhẹ bất cần. Nên thứ có thể khiến anh ta sợ hãi như vậy, thậm chí còn căng thẳng hẳn, chắc chắn là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Tôi kéo tiểu mã, nháy mắt ra hiệu, Hai người mau chóng dập tắt đuốc, vứt ra xe. Không gian xung quanh thoát cái đã chìm nghiệm vào bóng đêm tăm tối. Không ai lên tiếng. Xung quanh lặng như tờ, tự hồ chẳng có gì thay đổi, nhưng lại như tất cả đều đã khác. Tôi không biết mọi người đã từng trải qua bóng đêm tuyệt đối như vậy chưa, nhưng từ bất kỳ hướng nào cũng đều đen ngòm, Không có bất kỳ ánh sáng nào, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, thậm chí đến một chút khác biệt cũng chẳng có, nhìn đâu cũng vậy. Nguy hiểm hơn nữa là xung quanh quá yên tĩnh, trừ tiếng nước nhỏ giọt, không có lấy một âm thanh nào khác. Tôi thậm chí còn có ý nghĩ mình đã rời khỏi thế giới này bị nhốt trong một chiếc quan tài Cảm giác này khiến con người ta tuyệt vọng cực độ, gần như hủy hoại tinh thần người ta. Còn nhớ bản tin thời sự từng công bố, trong một thí nghiệm thực tiễn, các nhà khoa học đã để một người hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tinh thần, trong hoàn cảnh tối tăm và yên tĩnh tuyệt đối. Cuối cùng chưa được bao lâu, tinh thần người đó suy sụp gần như phát điên. Lúc tôi xem tin tức còn dè biểu, Hiện giờ khi thực sự trải qua tất cả, tôi mới nhận ra con người thực sự có thể sụp đổ trong hoàn cảnh thế này. Không biết qua bao lâu, tôi gần như không nhịn được nữa. Người bắt đầu động đậy thì nghe thấy triệu mù hừ nhẹ một tiếng. Lòng mới dễ chịu hơn, biết họ vẫn ở đây. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không kìm chế được mà hét lên. Liều mạng thắp lửa rồi tức tốc chạy ra ngoài lát sau triệu mù ho nhẹ một tiếng nói ổn rồi anh ta mò một cái bật lửa thắp sáng một cây đuốc châm điếu thuốc lửa lóe lên rồi vụt tắt khoảnh khắc đó tôi thấy sắc mặt triệu mù trắng bệch không còn tí huyết sắc nào chén tiểu mã lấm tấm mồ hôi sắc mặt bừng bừng tôi giơ tay quệt mồ hôi lạnh trên chén Chỉ một lát thôi mà lưng éo đã sũng mồ hôi. Giờ bị gió lạnh thổi vào, vừa lạnh vừa khó chịu. Không kịp để tâm tới chuyện khác, tôi vội hỏi triệu mù. Chuyện ban nãy là sao? Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy gì? Triệu mù lắc đầu úp mở bảo. Không có gì, không có gì. Vừa rồi hoe mắt. Đi mau, mau đi thôi. Tiểu mẹ cũng muốn hỏi gì nhưng ngại hỏi. Nên ở đó ngẫm nghĩ Tôi cứ không chịu đi Bắt tên mù chết dẫm kia phải giải thích Chuyện ban nãy là sao Đừng có đánh trống lạng Mau nói đi Bằng không trong lòng mọi người có gánh nặng tâm lý Càng không dám đi Triệu mù rít một hơi thuốc sâu Cả điếu thuốc bị anh ta hút còn non nữa Anh ta liếc nhìn tôi Mẹ kiếp Ông sợ nói rồi Cậu lại vãi cả ra quần Tôi điên lên Ông đã trải qua một phen ở Đại Hưng An cũng coi như người đã thấy sự đời. Có cái gì còn dọa được ông? Tiểu Mã cũng nói Anh chịu, không sao đâu. Tôi cũng xem như đã thấy chút sự đời. Anh nói đi, căng nhất là rắn khổng lồ chứ gì. Mù cười lạnh Rắn? Rắn gì? Là một người. Người? Tôi sững sờ, kế đó không kìm được hỏi. Người gì? Ở đây có người Là chuyện tốt ấy Có phải nhóm cảnh lão không? Triệu mù cười lạnh Định gọi họ ư E là cậu gọi không nổi Tôi Vì sao? Là người nước ngoài à? Triệu mù lạnh lùng Là người chết Người chết? Tiểu mẽ nói Anh Triệu Suốt dọc đường chúng ta thấy bao nhiêu người chết Người chết có gì đáng sợ chứ Triệu mù cười lạnh Người chết tất nhiên không đáng sợ Vấn đề là Hắn vẫn chưa chết Bọn tôi không hiểu Triệu mù rõ ràng bảo người đó đã chết Sao lại chưa chết Đây là chuyện gì Triệu mù Đó chắc chắn là một người chết Nhưng người chết đó lại sống Hắn đi được Chuyện là thế đấy Tiểu mã hé hốc miệng Người chết đi kiểu gì tôi cũng không nhịn được hỏi. Không phải anh nhầm chứ, có phải người đó vẫn chưa chết không? Ban nãy chúng ta đáng lẽ phải nhìn cho kỹ. Triệu mù, không cần nhìn, hắn chắc chắn đã chết, bởi vì hắn không có đầu. Tôi không khỏi rùng mình. Trong hang rắn tối tăm ẩm ướt thế này, dưới ánh sáng đông đưa, đột nhiên thấy một người không có đầu đi từng bước về phía bọn tôi. Là cảm giác thế nào? Chẳng trách đầu tiên triệu mù bảo bọn tôi dập tắt đuốc. Anh ta sợ bọn tôi thấy cái xác sống sẽ sợ. Nhưng đã không còn đầu thì sống thế nào? Tôi hỏi triệu mù. Anh nhìn rõ chưa? Đó rốt cuộc là người hay là quái vật? Triệu mù chẳng buồn nghĩ ngợi. Ra dấu chắc chắn 100%. Chắc chắn là người. Không cần phải nghĩ luôn. Tôi không phục. Vậy chưa chắc, tôi nghe nói động vật ở dưới lòng đất lâu ngày thị lực kém đi, chưa biết chừng đầu cũng thoái hóa, nhỏ đi, trông giống người không đầu. Triệu mù nói một câu, Cậu còn nhớ ban nãy, tôi lấy cành cây chọc người nhộng kia không? Bộ đồ ban nãy tôi thấy người đó mặc, giống y hệt người trong cái kén nhộng đó. Tôi không nói nữa, lòng thấy buồn nôn, bỗng nhiên thấy xung quanh lạnh muốn chết. Gió lạnh thổi từng cơn. Không lẽ trên đời này thực sự có ma? Lúc này tiểu mẽ vỗ đùi mặt mày chán nạn. Anh giai của tôi ơi! Đây là ma cọp vô. Lần này chúng ta thực sự không ra được rồi. Gặp phải ma cọp vô rồi. Triệu mù quét ghẽ. Cậu sốt ruột cái gì? Ma cọp vô là gì? Tiểu mẽ vốn là một người cực kỳ bình tĩnh. Nhưng lần này lại bị con me cọp vồ dọa mất vía. Gã lập cập giải thích mãi, bọn tôi mới hiểu ra. Me cọp vồ, quỷ trành, chính là trành trong vi hộ tác trành, nối giáo cho giặc. Ý là sau khi hổ ăn thịt người, người chết kia sẽ phải làm nô lệ cho nó, tiếp tục dẫn dụ người sống đến chỗ con hổ làm mồi cho nó. Loại ma vừa đáng ghét vừa đáng thương này gọi là ma cọp vồ. Tiểu mã thề thốt. Chỗ họ hay bảo nếu người bị naga ăn thịt mất linh hồn sẽ không tan đi mà vẫn canh ghét bên cạnh naga phục vụ nó. Đây cũng là nguyên nhân anh ta cực kỳ khiếp hãi naga từ tận sâu trong tiềm thức. Sâu thẳm trong lòng tôi không tin chuyện ma quỷ. Với tôi Cái thứ không nhìn thấy cũng không sợ được này còn đỡ. Đáng sợ nhất là một con hổ đột nhiên lao ra cắn chết bọn tôi, như thế mới hãi hùng. Tôi an ủi tiểu mã, kệ ma cọp vồ với lại rắn ma khổng lồ. Chúng ta đến đâu, ắt có cách tới đó, không cần sợ. Nói thì nói vậy, lòng tôi vẫn bồn chồn Tiểu mã nói chuyện như thật, khiến tôi cũng có vài phần sợ hãi. Mẹ tôi còn rất sợ kiểu xác sống như trong phim Mỹ, sống dài như rắn, thấy người sống là chén luôn, gặm sạch đến tận xương. Kẻm giác đó còn kinh tởm hơn việc bị rắn nuốt trựng. Chương 119 Ma Cọp Vồ đột nhiên xuất hiện trong hang rắn, làm bọn tôi cực kỳ lo lắng, nhưng cũng đành bó tay. Bây giờ quan trọng nhất là Mâu chóng tiến vào trong Lập tức tập hợp với nhóm cảnh lão và sơn tiêu Tiếp đó bọn tôi đi đường rất cẩn thận Lần này khi đến Lào Đã chuẩn bị mấy cái đèn pin siêu sáng Nhưng trên đường rớt mất một ít Giờ chỉ còn hai cái cuối cùng Vốn muốn đợi đến lúc cấp bách mới dùng Nhưng giờ chẳng kịp nữa Trự mù bật đèn pin Tôi và Tiểu Mã rè rặt theo sau Cẩn thận tiến về phía trước. Triệu mù quả nhiên không lừa bọn tôi. Đi chưa được bao xa, bọn tôi đã phát hiện ra loại ma cọp vồ này vậy mà không chỉ có một. Tiểu mã và tôi căng thẳng muốn chết. May mà triệu mù cũng khá sợ hãi. Anh ta bảo, bọn tôi phải nhân cơ hội này, thử xem thứ kia có định tấn công hay không. Nếu có, bọn tôi phải đổi đường khác. Nhưng đổi đường khác có khả năng sẽ lạc ở đây. Nếu chúng không có tính công kích, bọn tôi cứ tiếp tục đi về phía trước. Bọn tôi nấp trong chỗ tối, lấy ánh sáng đèn pin ra thử. Đám người này có lẽ không phát hiện ra. Mặc kệ bọn tôi soi thế nào, chúng cũng chẳng có phản ứng gì. Từ điểm này có thể nhìn ra, đám người này khá phù hợp với đặc điểm của những sinh vật trong hang động. Vì hang động tối tăm, cả năm cũng không thấy ánh mặt trời nên mắt bị thoái hóa rất kinh khủng. Kẻ trong hang động đều là kẻ mù, người cũng nửa trong suốt. Đám người này không hề có đầu, có lẽ bị thứ gì cắn đứt rồi. Người gần như khỏe thân, có điều vẫn mặc một ít quần áo rách rưới, trông đúng như một con người. Nhưng động tác của chúng cực kỳ quái dị. Như thể cứ đi một cách mù quán, không mục đích trong hang động. bạo lẹt đi, thực ra giống bò hơn. Người chúng dí sát đất, uốn cong lên, bò như rắn. Loại người quái dị, tư thế quái dị, khiến da đầu bọn tôi tê dần, lông tóc toàn thân dựng đứng. Phải ra sức xoa vuốt mới ấn xuống được. Mặt tiểu mẽ trắng bạch. Những người này chắc chắn là rắn trành, mọi người xem, họ di chuyển như rắn đấy." Triệu Mù hiếm khi không mắng người còn hỏi lại: "Tiểu Mã, trong nhật ký của bố cậu có nhắc đến mấy cái đám trành gì đó không?" Tiểu Mã lắc đầu. "Nhật ký chỉ nhắc vài câu đến hang rắn, bảo hễ là người vào hang rắn đều biến thành ác quỷ." "Ác quỷ?" Triệu Mù cười khẩy xem ra là gần ngang với biến thành rắn thôi. Tiểu mã ngập ngừng một câu. Nhật ký còn có một câu có điều... Tôi thấy trong lời ghẽ còn có ý khác, vội hỏi. Còn có gì? Tiểu mã cắn môi. Tiểu thất ra, lúc đó tôi nhất quyết không nói nội dung nhật ký cho các anh. Thực ra, không phải bố tôi không cho phép, mà điều nhật ký viết tôi sợ các anh không tin. Nói thật, Khi ấy tôi đọc cũng không tin Tôi cười khổ Hiện giờ đến ma cũng lộ diện rồi Còn gì để không tin Tiểu mã hạ quyết tâm nói Nhật ký còn nói một câu Nói về vua rắn khổng lồ Thoát cái triệu mù tỉnh táo hẳn xếp qua nghe Nói gì về vua rắn khổng lồ Tiểu mã Ông nói Ông đã thấy vua rắn thật sự Nhưng đó không phải một con rắn mà là một con người. Tôi và Triệu Mù im lặng suy nghĩ ý nghĩa câu nói này. Vua rắn không phải rắn mà là một con người. Câu này hơi giống với phiên bản lúc bọn tôi bắt đầu đến Tây Sông Bạn Nẹp tìm kiếm vua rắn. Khi ấy bọn tôi tưởng vua rắn là một con người. Nhưng không ngờ vua rắn lại là một con rắn. Nhưng không ngờ giờ thời thế thay đổi. Chuyện lại một lần nữa lật lại. Bố của tiểu mã nói, vua rắn không phải là rắn mà là một con người. Thế là thế nào? Tôi nhớ tới cảnh tượng âm sơn lang thành lúc ấy. Trong lang thành, dưới lòng đất nguy hiểm khó lường. Sau khi miếu sói trong lang thành dâng lên, người thổi sáo kia, bà của cơ tiểu miễn. Liệu bà ấy có phải là vua sói thực sự? liệu có phải vua rắn lan thương cũng giống bà của cơ tiểu miễn cũng là một con người người đó có thể là ai liệu có phải cảnh lão không trong tình cảnh này bọn tôi cũng không kịp nghĩ nhiều may mà loại quái vật mang lốt người trông cũng chẳng định tấn công chúng tôi bọn tôi cẩn thận đi vòng qua chúng tiếp tục tiến lên triệu mù thử do thém một chút nhặt hòn đá ném vào cạnh người rắn trành Nó chẳng phản ứng gì Vẫn trườn bò như cũ Anh ta lại thử dậm chân Nó vẫn không phản ứng gì Triệu mù nguyện miệng cười Không có gì Là một thằng đần thôi Triệu mù sải chân Bước qua thân bọn chúng Muốn thể hiện với bọn tôi Lũ rắn chành đó chỉ là đồ trang trí Vốn không có tính nguy hiểm Nèo ngờ Ngay khi anh ta tiến gần tới rắn chành. Chỉ cách độ 2 mét Nó đang nằm ườn ra đó Bỗng rụt mạnh người lại Nửa người trên dựng thẳng căng cứng Cái cổ trơ trọi Nhìn chằm chằm vào triệu mù Trông giống như một con rắn Chuẩn bị phun nọc độc Triệu mù trông thì lỗ mãng Thực ra sớm đã có chuẩn bị Anh ta ngừng chân trong nháy mắt Đồng thời kéo nòng súng Nhắm vào rắn trành Chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào Rắn trành kia rất bình tĩnh Thấy triệu mù không động đậy Đầu nó hơi hơi đông đưa hướng ra xung quanh Như đang cảm nhận xem triệu mù ở đâu Thấy không tìm được Cũng không động đậy nữa Tôi thì thầm Mù, anh đừng cử động Rắn trành không nhìn thấy cũng không nghe được Anh không cử động Nó sẽ không tìm được anh Trong bóng tối Thời gian trôi qua từng giây từng phút Triệu mù giữ nguyên tư thế không động đậy sắp đứng không vững nữa rồi Anh ta không nhịn nổi Mẹ kiếp ông đây chẳng quan tâm liều chết với nó luôn Vừa dứt lời rắn rành như nghe hiểu lắc lắc cái đầu bắt đầu chuyển mình trườn sang bên cạnh bỏ qua Triệu mù thở vào một hơi kẻ người đã cứng đờ từ lâu Ban nãy anh ta gắn gượng nín hơi giờ mới thở ra Cả người lập tức mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Lúc này tình hình đột nhiên có chuyển biến. Rắn trành vốn đã cúi đầu đi mất, giờ bỗng như mũi tên rời dây cung, thoát cái thẳng băng lao về hướng triệu mù. Nói thì lâu, xảy ra thì chỉ trong chớp mắt. Chính lúc triệu mù buông lỏng, rắn trành đột nhiên tấn công bất ngờ, hung dữ nhào về phía triệu mù. Mù thấy sắp bị rắn trành xông tới. Không ngờ anh ta vẫn phản ứng kịp Dơ chân lên đẹp Cái đẹp vừa hay chúng thẳng người rắn rành Làm nó ngẽ văng ra đất Rắn rành dính một cước Không lao lên nữa Mà lộn một vòng trên đất Trườn quanh rồi chạy vào bóng tối Cùng lúc đó Mấy rắn rành phía sau nó Cũng như nhận được tín hiệu gì Nhất loạt trườn vào trong bóng tối Chuyện đến nước này cũng chẳng buồn quan tâm đến vua rắn gì nữa mù nhấc tay bắn một phát bắn văng rắn trành ở gần ra rồi lập tức ép sát về phía bọn tôi rắn trành bị súng xanh bắn trúng trong khoảng cách gần lồng ngực vỡ nát nhưng không chảy máu lại như không cảm thấy đau lăn mấy vòng trên đất rồi nhèo lên thoát cái đã xô ngẽ triệu mù toan rồi thứ này thực sự giống như cương thi ấy bắn không chết Triệu mù quần nhau với nó, hét lớn. Tiểu mã, máu bắn đi! Tiểu mã đứng đó ngắm bắn, nhưng triệu mù và nó quấn lấy nhau, gã sợ bắn chúng anh ta, ngập ngừng không dám bóp cò. Tôi đẩy tiểu mã ra, sách ngược súng hơi lên, tìm một khe hở, đập mạnh bán súng lên người rắn trành. Tôi dốc toàn bộ sức lực của mình vào cái đập này, nháy mắt đã đập nó ngã lăn ra đất. Triệu mù nhân cơ hội bò dậy, Xông lên đẹp cho nó một trận Thứ kia như không biết đâu Dãy dụa mấy cái Rồi lại nghiêng ngả đứng dậy Nhưng chỉ có thể lăn trên mặt đất Xem ra xương chân bị đẹp gãy rồi Không đứng lên được Triệu mù gọi Tiểu Mã đưa súng cho tôi Anh ta nhận lấy súng Bắn sang bên cạnh một phát Lại thêm một rắn trành Bị anh ta bắn trúng. Lần này triệu mù ngắm đúng vào đầu gối của nó, rắn chành ngã oạch xuống đất, dãy ruộng nhưng không dậy được. Triệu mù kêu lên. Mau đốt đuốc, mau đốt đuốc, xương cốt thứ này gãy hết rồi, đánh gãy chân nó sẽ không dậy được nữa. Phát hiện của triệu mù khiến bọn tôi mừng rỡ. Xem ra thứ này cũng không sống dai như dán cũng có điểm yếu, chỉ cần đánh cho nó liệt người bọn tôi sẽ không sợ gì nữa. Kế đó bọn tôi tạo thành tam giác sắt. Triệu mù cầm dao đi đầu mở đường, hẽ rắn trành chặn đường bọn tôi, anh ta sẽ chém đứt đùi. Nếu có con lọt lưới, tiểu mã sẽ xử bằng súng săn. Nếu tiểu mã bên đó không trụ được, tôi sẽ lấy khẩu 54 bắn cho tan xác. Đây là một trận ác chiến, bọn tôi đều lần lượt bị thương. Trên tay chân triệu mù toàn là vết thương do rắn trành cào xé. Máu chảy ròng ròng, cũng chẳng có tâm sức mang tới. Quần áo tiểu mã tả tơi hết cả lồng ngực rách toát từng vết lớn. Vết thương của tôi là nhẹ nhất, còn là bị đoạn xương gãy quệt vào mặt lúc lấy súng đỡ rắn chành Cứ thế, bọn tôi vừa đánh vừa lùi, mãi mới ra khỏi con đường đầy rắn chành Nhưng không ngờ rằng, sau khi bước vào hang động tiếp theo, Bọn tôi gần như suy sụp Trong con đường đó Chi chít gần như toàn bộ Đều là loại rắn trành này Con nẻo con nấy hung tợn Lao về phía bọn tôi Chịu mù hét lên Chạy mau Bọn tôi xải bước chạy ra ngoài Nhưng phát hiện trong hang động Ban nãy bọn tôi đánh giết suốt một đường Lũ rắn trành bị đánh ngẽ Đã tụ tập lại Trên chúc ở cửa hang Nhìn chằm chằm vào bọn tôi Bị tấn công kẻ trước lẫn sau, bọn tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng, bất chấp nguy cơ lạc đường, chui vào một con đường khác. Để đề phòng ngộ nhỡ, bọn tôi không dập tắt đuốc, kiểu gì cũng chết, có chút ánh sáng chết cũng biết rõ nguyên nhân. Mấy người bọn tôi như chim sợ cành công, tựa lưng vào nhau, nhắm bắn vào bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng bất cứ lúc nào. Đợi một lát, rồi lại thêm lát nữa, không có thứ gì vọt ra. Chuyện không thể tưởng tượng nổi là không chỉ không có nguy hiểm, đến lũ rắn trành đang không ngừng truy đuổi bọn tôi cũng dừng bước. Có điều rõ ràng lũ rắn trành đó chưa bỏ cuộc. Chúng canh trước cửa hang, đợi bọn tôi ra ngoài. Bọn tôi rất khoét thi ghen với chúng luôn. Mày đợi bọn ông ra phải không? Bọn ông không ra, ông phải lượn bên trong một vòng cho chúng mày sốt ruột đến chết. Con đường này không giống bất kỳ con đường nào bọn tôi từng đi qua. Đầu tiên là con đường này cực kỳ rộng rãi, không giống mấy con đường ban đầu, có chỗ rộng, có chỗ rất hẹp. Đi qua còn phải nghiêng người, rất khó chịu. Mặt đường thì mấp mô gập ghềnh, chốc chốc lại có một cái hố sâu, lúc nào cũng khiến người ta phải nhìn xuống chân vớ vẩn là ngẽ luôn